Chào mọi quý vị và các bạn đã quay trở lại với nhiệt truyện. Trong buổi tối ngày hôm nay à xin lỗi quý vị khán hình giả à tập 16 của gia tự Hoàng Kim phần 4 lên hơi muộn một chút. À rất mong quý vị khán hình giả thứ lỗi. Và ngay sau đây chúng ta đến với diễn biến tập 16. Chương 98, sự lựa chọn. Quay trở lại trang giấy khu vực phía Tây. Xe của Jet vừa rời khỏi đài lộ Star Hill để tránh nguồn nào sau khi xử lý êm thấm việc đối đầu với giặc một mắt và thuận lợi đưa Hoa Hoa đi. Jack đã cho người của mình giải tán. Chỉ có ba xe ô tô đi theo xe của Jack làm nhiệm vụ hộ tống, bởi dù sao đi nữa, Trendy vẫn là địa bàn của Akong và dòng một mắt. Khi dòng một mắt đã từ bỏ thì Jack chẳng còn ngán một ai hay thế lực nào. Chỉ có điều quá hối vui sướng trước điều kiện mà Huong Giang Quang đề ra, cậu như nôn nóng muốn mau chóng khai thác hoa hoa để lấy lại chiếc điện thoại mà Jack quên. À không, phải nói là Jack Hay là ông đều không nghĩ tới điều này. Đó chính là sự xuất hiện của người tộc Băng Bạch Hồ ngay trong địa bàn Cheng Ji, như lão hổ từng nói, Bạch Hồ có thể không lớn mạnh như rồng một mắt, thế nhưng là băng đảng có nguồn gốc từ Trung Hoa Đại Lục, cho nên mạng lưới thông tin của Bạch Hồ là vô cùng rộng, bởi người Hoa có mặt len lỏi ở khắp tất cả hơn 50 khu vực đặc quy hoạch của Singapore. Thế mà đó, tính dân tộc cũng như sự liên kết của cộng đồng người Hoa rất chặt chẽ. Dễ Michael có thể phát triển vươn tầm trở thành một trong tứ đại băng đảng Singapore cũng nhờ vào một phần không nhỏ từ sự đóng góp ủng hộ của cộng đồng người Hoa tại đảo quốc sư tử. Trong thời đại này, thông tin nắm vai trò quyết định trong tất cả các sự việc kế hoạch, về điểm này Bạch Hồ làm rất tốt. Hề luôn biết cách cài cắm bố trí người của mình ở những địa điểm trọng yếu. A Lý, đã sắp xếp bọn trà rồi chứ? Chúng ta chỉ có một cơ hội duy nhất này thôi đấy. A Hắc nói vào trong điện thoại. À Lý đáp Lão nhị yên tâm Người của ta đều đã sẵn sàng À hắc tiếp Nhớ kỹ Nhiệm vụ lão đại giao cho chúng ta lần này Là cứu cho bằng được cháu gái của Lý Bạch Huệ Nhất định phải thành công Thế nên Dù xảy ra chuyện gì Thì tất cả cũng phải ưu tiên mình lạnh trên Không cứu được con bé Đồng nghĩa với cái chết Hiểu rồi chứ À Lý ấp búng Lão nhị tôi tôi hiểu rồi A hắc nghẹn miệng tười. cười. Phải thế chứ, tốt lắm, tao cảm nhận được sự xuất hiện của thằng khốn đó rồi. Ần oán lần thứ tại khách sạn Crow Valley ở không, tao sẽ kết thúc luôn tại đây. Bỏ điện thoại xuống, A AH hắc với tay sang ghế bên cạnh, lấy kiếm ngũ bài hiểm phun phách đội lên đầu, do văn điều khóa nổ máy, hai tay bắn chắc vô đằng, mắt nhìn thẳng về phía trước. Ngay khi ánh đèn pha Tudorance của Jack Darius xuất hiện và đánh lái vào con đường vắng nơi A AH hắc đang chờ sẵn, lão nhị băng mạch hồ nhấn chân ga. Tiếng động cơ xe vang lên gầm gừ, tiếng bánh xe ma sát và mặt đường rít lên âm thanh gai người. Chiếc xe của Hack lao vút về phía trước với một bật tốc kinh hồn, xe hộ tống đi đầu cảnh giới cho Jack lập tức phát hiện ra điều bất thường khi thấy có một chiếc xe khác đang lao thẳng vào đoàn xe của Jack. "Chuyện, chuyện quái gì vậy?" Gã người Hà Lan đang cầm lái hốt hoảng nói, mấy tên ngồi sau hét lên, "Mẹ kiếp, mau tránh đi!" Theo phản giả tự nhiên, tên tài xế mồi vàng đánh lái tránh sang một bên mà quên mất rằng ngay phía sau xe của hắn là xe đang chờ Jack Darius. Tiếng phanh xe cháy cả mặt đường. Khi xe đi trước đánh lái, Giang Xen cũng trói mắt bởi đèn pha từ xe của A-H đang xoay tẳng vào xe của Giang Xen. Chết tiệt! Giang Xen xoay vô lăng, cố gắng điều khiển xe chết sang bên phải. Hai chiếc xe sượt qua nhau với khoảng cách chỉ độ một găng tay. Xe của A-H quệt vào gương chữ hậu với xe của Giang Xen, khiến cả cụm vương v� Bên trong xe, Jack nghiêng người sang một bên, chỉ là va chạm nhỏ nhưng cũng đủ khiến cho người đánh lái trên cú đâm trực diện là Jansen mất thăng bằng. Chính vì thế xe của Jansen mất lái xoay ngang quay nửa vòng. Với tất cả kinh nghiệm cũng như bản lĩnh trong nhiều năm lái xe của mình, Jansen cố gắng giảm thiểu va chạm xuống mức thấp nhất, khi bình tĩnh xử lý tình huống bằng cách xoay vô lăng ngược lại hướng đạo của xe, đồng thời kết hợp đạp chân phanh khiến cho mặt đường bốc cả khói. Giống vậy, chiếc xe vẫn đâm vào giải phân cách Túi khí bông ra khiến cả Giang Sen lẫn Jack Darius tróng váng. Về phần AH với sự chuẩn bị từ trước cùng độ điên ngoài sức tưởng tượng, sau khi lao thẳng vào xe của Jack, AH thể hiện trình lái xe siêu đẳng bằng một cú grip tượng thừa. Tài kéo phanh khẩn cấp để khóa cương bánh, AH đánh vô lăng như đang vào cua. Trọng lượng xe dồn hết về phía trước khiến phần thân sau của xe bị hấng và trượt bánh, và những thao tác nhanh, mạnh, dứt khóa thể hiện sự điêu luyện. Ahk căng trình hướng chiếc xe di chuyển ngang chắn mặt hai xe mộc hậu phía sau của Jack Darius. Khi nhắm trúng mục tiêu, Ahk nhanh tay mở cờ sai bên tay lái, mở tốt dây an toàn rồi lao người ra bên ngoài đường. Theo quán tính cả người Ahk va đập mạnh xuống mặt đường lăn lông lốc nhiều vòng, vận tốc của xe khá nhanh, thế nên khi lao ra khỏi xe khiến Ahk văng xa cả một đoạn dài. Bên cạnh đó, xe của Ahk cũng va chạm với hai chiếc xe của đàn em Jack. Trong cái cảnh tượng ấy, A Lý cùng người của Bạch Hổ không khỏi hoang hồn trước độ liều đến mức điên khùng của lão nhị băng Bạch Hổ. Giờ thì A Lý đã hiểu tại sao A AH Hắc nhất quyết muốn đi một mình, lại còn yêu cầu đem đến một bộ quần áo bảo hộ của dân đua xe mô tô với mũ áo đầy đủ phụ kiện. Thế ra ngay từ đầu, lão nhị A AH Hắc đã lên kế hoạch một mình ngăn cản toàn bộ đoàn xe của thủ lĩnh A Kong, Jack Darius. Sau khi nhận được tin báo A Kong động đọ rừng một mắt và người đưa hoa hoa đi chính là thủ lĩnh A Kong, Jack Darius. Tự nhiên sau khi lăn lộn và văng ra mặt đường, đến lúc này vẫn chưa thấy Hắc cử động, lão nhị băng mạch hồ nằm đó bất động. "A ca, tớ có đến rồi, mau đi thôi." Đàn em quá Lý tức dục sau khi một loạt những va chạm liên tiếp xảy ra và đây chính là cơ hội của Bạch Hồ để kiếm lấy hòa hoa. hoa. Hai giờ, nhiệm vụ hàng đầu chính là bằng mọi giá phải cứu được cháu gái của Lý Bạch Quệ. Lời A Hắc nói trước đó cứ thế vang lên trong đầu A Lý, thế nhưng tự trong hai chiếc xe bọc hậu cho Jack, người quá công đang chui ra. Chúng linh hình cũng nhận xác định kẻ gây rối và tất cả bọn chúng đều dồn sự chú ý về phía A Hắc. Giống như lão nhị băng bạch hồ vẫn đang bất tỉnh hoặc chưa thể gượng dậy nổi sau chuỗi ma đập mạch. "Lý Đại ca, con cần trừ sự hồng việc đấy, đàn em tiếp tục thúc giục A Lý." Đương trước tình cảnh phải lựa chọn, một bên là chiếc dây của Jack Darius cơ trở hoa hoa, bên còn lại là lão nhị băng bạch hồ sắp bị người qua con xử lý. "Mau, mau cứu lão nhị." A Lý nói, đám đàn em hấp búng, nhưng mà nhưng mà lệnh của lão nhị, A Lý quát lớn. "Quốn kiếp, ta bảo mau cứu đi lão nhị, chết tiệt." Chương 99, Đao tẩu. Giữa thời đại ca, đàn em của An Lý đồng thanh hô lớn, ngay lập tức ngươi của Bạch Hổ rút súng song ra, bắn liên tiếp về phía người của Jack Darius. Bị bắn phủ đầu, cộng thêm sự xuất hiện bất ngờ của băng Bạch Hổ, những kẻ tộc băng Akkon vội lấp giao xe ô tô để tránh đạn. Bạch Hổ tiếp tục nổ súng, bên cạnh đó cất cử hai người lao tới vị trí của Hắc đang nằm để đưa lão nhị băng Bạch Hổ đi. Thế nhưng khi vừa chạm vào Hắc, "Thẻ Hắc Lâm có bỏ dậy, lão nhị, sao rồi?" A Lý lo lắng hỏi, vẫn còn choáng váng, A Hắc Tháo Mộ Bảo Hiểm lắc lắc đầu tỏ tỉnh táo. Nhìn thấy A Lý đang đứng cạnh mình, A Hắc thều thào hỏi: "Đã cứu được con bé hết chưa?" Kéo A Hắc đi A Lý đáp: "Lão nhị, việc đó để sau, mau chóng rời khỏi đây trước đã." A Hắc hướng mắt nhìn về phía xe ô tô của Jack Darius, ba tên đàn em của Jack trên chiếc xe đi đầu đang chạy tới, cố gắng đưa Joach của Jansen ra ngoài. Có vẻ như việc túi khí bung ra đã khiến cho Jack và Jansen bất tỉnh. Nhận định được tình huống a AH hắc vàng tay Ali gằn giọng nghiến răng nói, "Mẹ kiếp Ali, sao mày không nghe lời tao?" Dứt lời, a AH hắc tìm kiếm khẩu súng của mình, nhưng súng đã rơi ra khi a AH hắc nhảy ra khỏi xe auto. Soạt. Cướp lấy súng trên tay Ali, a AH hắc loạn trận bước gấp gánh về phía trước, chĩa súng bắn thẳng vào xe của Jack. Đạn trúng vào đuôi xe khiến nắm đàn em Jack Darius chuẩn bước. Chúng không thể tiếp tục kéo rách cũng như gian sen ra khỏi xe Còn đường ngập tràn tiếng súng Khi cả hai bên đều không muốn nhượng bộ Cũng như chưa đạt được mục đích của mình Phía sau lường A-H Người của Bạch Hồ vẫn đang tầm chân người của A-Con Khi hai bên liên tiếp nã đàn vào nhau Còn trước mặt A-H, A-Li cũng đấu súng với đàn em của rách Khi ba tên này cố gắng tìm cách đưa thủ lĩnh A-Con ra khỏi xe ô tô Sau vụ ba trạm vào giải phân cách Là bọn Bạch Hồ Mẹ kiếp Màu đưa ngài rách ra khỏi đây Yểm trợ cho tao. Chết tiệt thật, cánh cửa bị kẹt rồi Đàn em của Jack vẫn đang loài hoài Tìm phương án đưa Jack ra ngoài Chúng bắn vỡ kính xe ô tô Rồi thò tay vào trong cửa, mở cửa Cánh cửa đường mở tung, vừa làm lát tránh Tránh đạn bắn từ phía Hắc Vừa thuận đợi kéo được Jack và dân trên ra ngoài Một tên nói Màu, màu đưa ngài Jack đi Tên khác vừa bắn về phía Hắc vừa cảnh giới Màu đi đi, bọn tao sẽ ngăn cản Chúng đổi theo Tên còn lại hỏi Còn con nhóc ở ghế sau thì sao Hai tên đồng bọn cao máy quát, bò nó lại, lo cho Ngài Jack trước. Tiếng súng vẫn liên tiếp nổ ra. Đàn em của Joeck cõng thủ lĩnh chạy về phía ô tô, AH cũng đã nhận giấy định cô chúng chỉ muốn cứu Jack, dừng bắn, AH nói về lý. Để chúng nó đi, sau khi chúng nó đi khỏi, tao sẽ hiểm trợ, còn mày đưa Hoa Hoa ra khỏi đây. Đúng nha, AH Hắc dự đoán người quá con chỉ có thể đưa Jack và Jansen ra khỏi vùng nguy hiểm, sau khi thoát hiểm chúng đánh lái xe ra nhanh chóng rời đi, bỏ lại Hoa Hoa nằm ở ghế sau. AH gém chợ cho Ali áp sát chiếc xe và đưa được qua hoa, hoa ra ngoài, cộng hoa hoa trên lưng, Ali nói lớn, "Rút, rút lui." Tất cả người của Bạch Hồ dần rút lui để bảo vệ cho Ali. Cả hai bên đều có thiệt hại về người sau màn đục dũng kinh hoàng. Từ phía xa, AH nghe thấy tiếng động cơ cùng ánh đèn pha soi dõi mỗi lúc một gần, là người của ác hòng đến tiếp viện. "Đảo nhị, mau lên xe, chúng đang kéo đến, không nhanh lên sẽ không thể thoát đâu." Liếc thấy Ali và Hoa Hoa đã lên xe, AH mới cùng đàn em rút lui. xe của bạch hồ lao đi sau khi thành công cướp được hoa hoa từ tay của băng A-Kong tất nhiên Chenji là địa bàn của A-Kong nên việc giải cứu hoa hoa mới chỉ là thành công bước đầu khó khăn tiếp theo mà bạch hồ phải đối diện chính là làm cách nào đưa hoa hoa ra gọi điện phận Chenji an toàn khi mà ngay phía sau họ băng A-Kong chưa chịu từ bỏ chúng đuổi theo rất rát trên xe ô tô Jack Darius cũng đã tỉnh lại hắn ôm đầu chóng váng mở mắt nhìn quanh thấy mình đang ở trong một chiếc xe khác bên cạnh là Janshan không thấy hoa hoa đâu. Jack nghiến răng giận dữ hỏi đàn em con, con nhóc đó đâu rồi Tên đàn em đang lấy xe trả đời Thưa ngài Chúng ta mất con nhóc rồi Là bọn Bạch Hồ Jack gần rộng Mày nói cái gì cơ Là bọn Bạch Hồ Tên đàn em run rộng đáp Vâng vâng chính, chính là bọn chúng thưa ngài Đích thần lão nhị cô Bạch Hồ đã ra tay cướp người Hai hàm răng nghiến vào nhau phát ra tiếng kèn kẹt Chưa bao giờ Jack đã đi hứt cảm thích điên cuồng Vì giận dữ như lúc này Jack hỏi Chúng đi hướng nào Đừng nói với tao. Bọn mày đã để chúng toát. Gá đàn em vội báo cáo. Dạ dạ thưa ngài. Chúng đang chạy về đường phía tây. Hiện người của ta vẫn đang truy đuổi. Ngài, ngài Jack. Ngài hãy còn chóng. Không nên tức giận. Chúng tôi nhất định không để cho chúng nó thoát. Lấy tay dây vào hai bên thái dương. Jack nhăn mặt. Nhớ mày suy nghĩ. Ít giây sau Jack nói. Chạy về phía tây. Khốn kiếp tao hiểu rồi. Chúng đang hướng đến khu vực tiếp giáp giữa Trenji Tampai và Passage. Huy động người của A-Kong tràn đầu chúng lại. Nhất định không để bọn bạch hồ vượt qua địa phần Tampais. Lũ chó chết. Chúng mày không thoát được đâu. Ha. Trước một trăm, rượt đuổi. Ba chiếc xe ô tô của bạch hồ lao vút đi trên con đường dẫn tới địa phần giáp danh giữa Trenji và Tampais. Đúng như suy nghĩ của Jack Darius, kế hoạch mà Hắc và Lý Bản Tinh với nhau trước đó chính là sau khi cứu được Hoa Hoa, cả nhóm sẽ chạy sang phía Tampais. Khu vực Tampais không phải là địa bàn của A-Kong, cũng như dòng một mắt. tất nhiên cũng không phải là của Bạch hổ, chính mì lẽ đó có thể coi Tampai là khu vực trung gian tương tự như giàn làng của Ma Đàm Lâm. Bên cạnh đó, Tampai còn tiếp giáp với ba khu vực có liên quan đến ba băng đảng. Phía bắc Tampai giáp với Payaleba, địa bàn được quản lý bởi Bạch hổ. Phía đông bắc giáp Paseris là địa bàn của rồng một mắt và phía đông nam giáp danh Chenji là khu vực được hai băng Akong và rồng một mắt phân chia nhau sắp đặt sự kiểm soát. Nói tóm lại, muốn đến được Mayaleba A hắc của người của mình bắt buộc phải đi qua Tam Pai. Dĩ nhiên, A Còn không muốn điều này xảy ra, nếu để người của Bạch Hổ vào được Tam Pai, mọi sự truy đuổi phải dừng lại. Gia tộc một mắt vã có nhiều năm qua vẫn luôn muốn thâu tóm Tam Pai trở thành địa bàn của mình. Tuy nhiên giống như giày lang, Tam Pai không dễ bị khuất phục, các bên đều không dám manh động vì tất cả đều hiểu ở Tam Pai có một số nhân vật bí ẩn vẫn đang dùng sức ảnh hưởng của mình để biến Tam Pai thành một đặc khu không dính dáng tới các băng đảng xã hội đen. Không chỉ vậy, Nếu tính toán sai lầm sẽ khiến tạm bài nghiêng về một bên nào đó, thì những bên còn lại tất nhiên sẽ gặp bất lợi. Dây làng được biết đến là một khu vực nổi loạn với tập hợp toàn những kẻ móng lạnh, thân mang đầy tiền án, trán rán đầy tiền sự. Có thời điểm chính phủ Singapore gọi dây làng như một tứ ung nhọt cần phải cắt bỏ, nhưng rồi, chẳng hiểu sao dây làng vẫn còn tồn tại đến bây giờ, và càng ngày càng trở nên liều đĩnh bởi những kẻ sống tại dây làng, sẵn sàng làm bất cứ chuyện gì nếu như bị động chạm tới quyền lợ có thể nói khu vực được quản lý bởi Madame Lim là khu ổ trột nguy hiểm. Trái ngược hoàn toàn với khu dài làng, Tham Pai được đồn đoán là dưới sự kiểm soát của giới tinh Anh và các nhân vật cộm cán trong lĩnh vực tài chính. Những cái có tiền tập trung khá nhiều ở đây. Và thành lập ra hẻm Tham Pai, nơi mua bán tất cả những món đồ cho dù chúng hiếm có, khó tìm đến mức độ nào, chỉ cần đưa ra một cái giá mà họ cho là hợp lý thì tất cả sẽ được giải quyết. Nhiều nguồn tin còn cho rằng hẻm Tampais là nơi rửa tiền của doanh nghiệp lẫn người giàu hay thậm chí là cả quan chức. Ở dây nay người ta còn biết ai là người đứng đầu. Còn ở Tampais, cho đến bây giờ, danh tính của nhân vật đứng đầu nắm quyền điều hành các hoạt động mua bán trong chợ đen cũng như tầm ảnh hưởng đến việc làm ăn trong khu vực vẫn còn nằm ở đần số không được công bố. Trên xe ô tô, Giang Chen hỏi Jack. Ngài Jack, tôi nghĩ chúng ta nên yêu cầu sự trợ giúp từ phía lão quồng. Jack mỉm cười đáp. Trong lúc mày chưa tỉnh táo thì tao đã làm việc đó rồi. Lão gong cũng đồng ý. Việc bây giờ là tìm cách dồn lút chuột đó sang bên Park Siris. Đó sẽ là mô tuôn của bọn Bạch Hổ. Các con đường dẫn tới Thampais đều đã bị trần lại bởi người của dòng một mắt và Acon. Để xem, bọn nó làm cách nào thoát ra khỏi đây. <cười> Alo. Lão nhị tôi nghe đây. Ali nói vào trong điện thoại sau khi tiếp nhận cô gọi từ A-H. Bên kia đầu dây A-H hỏi, con bé sao rồi? A Lý trả lời: Tình trạng không ổn lắm, Thư lão nhị, con nhóc bị thương nhiều, trong số đó có một vết thương ở vùng bụng khá nặng, cơ thể suy nhược do mất máu. Hiện tại nó vẫn chưa thể tỉnh lại. Sau khi bị bắn kim co trợ thuốc mê. A Hắc nói: Được rồi, cứ tiếp tục hành động theo kế hoạch. Chỉ cần vào địa phận Thành Bài, chúng ta sẽ thuận lợi thoát khỏi đây. Tôi sẽ bám sát ngay phía sau xe của cậu. Vâng, tôi hiểu rồi, Thư lão nhị, A Lý đã Xe của Linh tiếp tục phóng nhanh trên con đường hướng thẳng đến Tambay. Phía sau là xe của Ah H cùng một xe khác có nhiều vụ bọc hậu ngăn cản người qua con truy đuổi. Ah H nói với đàn em đang lái xe: "Đi chậm lại." "Sao vậy lão nhỉ?" Ah H tiếp: "Chúng ta sẽ hở lại chăn đường cho bọn hắn lý thoát khỏi đây." Ngay lập tức tài xế giảm tốc độ, chiếc xe còn lại dường như cũng hiểu ý đồ của Ah H nên giảm tốc độ theo. Kiểm tra lại băng đạn trong khẩu súng, Ah H chủ động để xe Viacon vượt lên gần ngang tầm Rồi mới hạ kính xe, chĩa súng ra ngoài đạn. Một cuộc giật đuổi trên hết nhau giữa những chiếc xe của Bạch Hồ và A con diễn đàn ngay trên đại lộ. Mazda kia hai chiếc xe ép vào nhau tới lửa, vỡ cả gương chiếu hậu lẫn kính cửa xe. Chiếc xe đi AH xe của Nga Hắc đang rón nép giữa đám người tộc Ba Nga con, để rồi cả hai bên đều mất lái, đâm thẳng vào dải phân cách. Tai nạn liên hoàn, cả khu đại lộ bỗng trở nên hỗn loạn, A AH Hắc rống súng bắn vào lốp trước một chiếc xe đang bám sát mình. Chiếc xe mất lái xoay một vòng rồi lật ngược giữa đường, trèo sang bên ghế lái, A Hắc muốn đổi tài. Vừa ngồi vào vị trí, A Hắc đánh lái ngăn không cho xe của A Công vượt lên, đồng thời nhấn mạnh chân ga, tỏ ra ý đồ tẩu thoát. Chiếc xe đổi theo cũng lập tức tăng tốc. Nhìn vào một bên còn lại của gương chiếu hậu, A Hắc nghiến răng nói với cả đàn em đang cố gắng bám tay vào ghế ngồi. "Giữ chặt vào nha." Giọng sắc lạnh định. Rút lời A Hắc căn đúng khoảng cách rồi bất thình lình phanh gấp, khiến chiếc xe dừng lại đột ngột. Phía đằng sau, xe của đám người tộc Ba Nga còn không kịp xử lý tình huống mà đâm thẳng vào đuôi xe qua Hắc. Cả người Hắc và tên hắn em bỗng hằn lên, chúi về phía trước và chạm giọ Hắc tính toán chủ động từ đầu nên mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát. Vừa còn là những cái thất thế khi xe của chúng lật nhào văng ra xa cả một đoạn dài. Xử lý trong xôi ba chiếc xe đổi theo, Hắc kéo cần số, đạp chân ga, chiếc xe tuy hư hại khá nặng nhưng vẫn lao vút về phía trước, bỏ lại đằng sau cảnh tượng đầy hỗn loạn với lửa khói và bụi. Lão nhị đỉnh thật đó. Trình lái xe của lão nhị thật đáng sợ. Tên này đem đi cùng với A Hắc. Vừa nói, vừa thở hồn hền. A Hắc đã trí đáp. Hơ hơ hơ. Nó phải như vậy mới đúng chứ. Nhiều năm rồi tao mới được sàng khoái như thế này. Hơ. Chắc A Lý cũng tuần lợi qua được thăm pai rồi. A Hắc vừa giất lời, thì điện thoại báo A Lý đang gọi tới. A Hắc khẽ cười bấm nghe. Còn chưa kịp nói gì, thì... A Lý cất lên giọng có phần hốt hoảng. Lão nhị, không, không ngồn rồi. Đường chạy sang khu vực Tampai đều đã bị trạn rồi. A H có thể nghe thấy rõ tiếng súng bên trong điện thoại, cùng với đó là tiếng kính vỡ. A Lý, A Lý, cậu, cậu sao rồi? A Lý. A H hét vào trong điện thoại, nhưng không quay đáp lại, mặc dù cô gọi vẫn chưa kết thúc. Đưa điện thoại cho đàn em, A H tập trung vào việc lái xe. Lão nhị cậu băng mạch hồ có một dự cảm không lành, Lão Nhị, không thấy ai trả lời cả. Một tiếng động khẽ vàng lên. Cô gọi kết thúc. Á hát trừng mắt nghiến răng nói. Không xong rồi. Có vẻ như bọn Nà Lý đã gặp chuyện. Trường 101. Cuộc điện thoại gọi đến. Tại Bạch Hồ Đường lúc này đã là 11 giờ tối. Lão Hồ cùng Lý Sang Nhiên và một bài đầu đảng trong băng vẫn đang tập trung tại căn phòng kín. Vẫn chưa liên lạc được sao? Lão Hồ hỏi Lý Sang Nhiên. Sang Nhiên đáp. Dạ thưa lão đại, vẫn chưa liên lạc được Cả hai số máy của A AH Hắc và A Lý Đều thuê bao Không lẽ cả hai đều xảy ra chuyện rồi Lão Hồ lo lắng, A Khuôn đứng dậy Chắc chắn là câu chuyện không hay rồi Lão đại, để tôi đem theo anh em đến Trang Di một chuyến Mã nghiêm cũng đồng tình với A Khuôn Đúng đó thưa lão đại Thay vì chúng ta cứ ngồi một chỗ đoán giả đoán non Không biết tình hình của lão nhì và A Lý ra sao Chỉ bằng kéo người tới Trang Di Sống chết với bọn chúng Tất cả anh em đều đã sẵn sàng rồi, chỉ cần lão đại hạ lệnh. Thấy các đầu đảng bắt đầu mất bình tĩnh, Lý Giang Dín vội nói: "Mọi người, đừng nóng vội. Chưa lên mặt được, không đồng nghĩa với có chuyện. Nếu bây giờ các vị đi chăng gì trong khi không có kế hoạch hay một sự chuẩn bị cụ thể nào, thì khác gì đi vào chỗ chết." A Khuông cau mày, chỉ tay về phía Giang Dín lớn tiếng: "Lý Giang Dín, ngươi có bạch hổ suốt nay chưa bao giờ sợ chết. Tôi thà chết chứ nhất định không chịu ngồi yên nhìn huynh đệ của mình gặp nạn, sống chết ra sao không rõ." Hơn nữa người mà cậu không liên lạc được còn là lão nhị của Bạch hổ đó." Mãng nghiêm gằn giọng. "Bình thường A Khuông là kẻ suy nghĩ nông cạn, ăn nói hồ đồ, thế nhưng lần này tôi cũng phải công nhận hắn nói đúng. Cả bọn chúng tôi bình tĩnh làm sao được?" Trong khi cho đến thời điểm hiện tại, đã trôi qua 3 tiếng đồng hồ kể từ lần nói chuyện cuối, vẫn chưa liên lạc được với lão nhị cũng như A Lý. Giang Di đã, nếu lão nhị và A Lý xảy ra chuyện thì tôi càng không thể để các vị mạo hiểm tính mạng đi tìm cái chết được. Bởi khi bọn họ thất bại Đồng nghĩa với việc phía kẻ thù đã có sự chuẩn bị kỹ càng. Genji là địa bàn của cả dòng một mắt và con. Các khu vực lân cận Pasaris hay Bedok cũng thuộc quyền quản lý của bọn chúng. Một khi Bạch Hổ đến đó chẳng khác nào chui đầu vào giò. Các vị, chúng ta hãy đặt niềm tin vào Ahk cùng Ali. Tôi tin chắc họ nhất định sẽ trở về." A Khuông nắm mạnh tay súng ngắn bản bản, mã nghiêm cau mày trừng mắt nhìn Ly Sangin. "Nói như vậy là cho dù hai người họ có chết, cậu cũng sẽ bỏ mặc vậy không? Thằng khốn này." A Lít thì tao không nói, nhưng còn lão nhị, tại sao mày lại để lão nhị đi vào địa bàn của cái thù, một nơi như mày vừa nói là vô cùng nguy hiểm, có phải mày cố? Lão hộ đà bàn đứng dậy, tiếng động lớn khiến cả căn phòng lập tức trở nên im bặt. Những người đang tranh luận như Mã Nghiêm, Giang Dín hay A Khuông đều cúi đầu không dám hé răng thêm lời nào nữa. Cầm hết lại, đây không phải là chỗ để cãi nhau. Xin lỗi, xin lỗi lão đại. Mã Nghiêm cúi ngập đầu kính cẩn A Khuông cũng cúi rạp người, không dám ngẩng đầu lên nhìn lão hổ, Sang Yên cũng không ngoại lệ. Lão đại bớt giận, Sang Yên nói: "Lão hổ," khẽ thở dài, đoạn phẩy tay, "Được rồi, ngồi xuống cả đi." Từ người một khẽ ngồi lại ghế, im lặng chừng 3 giây để tất cả bình tĩnh trở lại, lúc này lão hổ mới tiếp tục: "Mã Nghiêm, việc kết cư lão hắc đi chân gì, là do tôi chỉ định." Thứ nhất, lão Hắc từng quen biết với hai bà trong Lý Bạch Huệ, là người biết rõ mặt mũi con bé. Thứ hai, trong tất cả chúng ta ở đây thì lão Hắc là người thông thuộc các khu vực ở Singapore nhất. Với hai yếu tố ở trên, để lão Hắc đi cứu người là hoàn toàn hợp lý. Không ít lần Ly Sang Nhi ra tay cứu nguy, thậm chí là cứu mạng A H. Nếu cậu ta muốn hại lão Hắc, tại sao lại phải đợi đến bây giờ? Lời nói ra trong lúc nóng giận, thiếu suy nghĩ, đôi khi chỉ là vô tình nhưng lại khiến người khác tổn thương. Gây lục đục nội bộ là điều cấm kỷ Các cậu nghi ngờ Sang Jin Khác nào nghi ngờ cả lão hồ này Mã nghiêm cùng A Khuôn vừa đứng dậy Cuối gặp người Mã nghiêm vội nói Lão đại Là tôi thiếu suy nghĩ Nên mới lỡ miệng Là người của Bạch Hồ Mã nghiêm này không bao giờ có ý nghi ngờ lão đại Mong lão đại tha thôi Lão hồ nhìn sang bên Ly Sang Jin Rồi khẽ hất hàm Mã nghiêm A Khuôn hiểu ý Cả hai hướng về phía Ly Sang Jin Cuối đầu thành tâm xin lỗi Ly Sang Jin xin lỗi cậu mong cầu bỏ qua cho chúng tôi. Lý Sang Diên cũng đứng lên cúi đầu đáp lễ má nghiêm mà cuồng. Các vị xin đừng làm như vậy, chỉ là một sự hiểu lầm nhỏ thôi, Sang Diên tôi không dám đệ bụng. Tôi hiểu các vị cũng là vì lo lắng cho lão nhi Ba Lý cùng người của Bạch Hổ, có gì không phải trong lời nói, mong được lượng thứ. Lão hổ khẽ gật đầu. A Hắc là em trai tôi, nhưng không vì thế mà tôi để mọi người mạo hiểm tính mạng một cách vội. Lý Sang Diên nói đúng, nếu như A Hắc và Á Lý thất bại, thậm chí là bị giết nhưng chúng ta cũng không thể hấp tấp đi trả thù ngay lúc này được. Ngoài ra, giống như Lý Sang Dìn, tôi có niềm tin tuyệt đối vào A Hắc. Mọi người ở đây ai cũng từng ít nhất một lần vào sinh ra tử cùng A Hắc và Á Lý. Hơn nữa hết, chúng ta là những người hiểu rõ bản lĩnh của hai người họ như thế nào. Cái dũng của lão Hắc kết hợp với cái trí của Á Lý, cho dù dòng một mắt hay A Cong muốn giết họ cũng không phải là chuyện đơn giản đâu. Hãy chờ đợi thêm một chút nữa đi, họ nhất định sẽ trở về. Những lời khích lệ mang tính trấn an của lão đại băng bạch hổ phần nào giúp tình hình bớt căng thẳng, bớt lo lắng khi các đầu đảng vững tâm hơn, họ quay sang nói với nhọc. "Đúng vậy, cách đây mấy tháng lão nhị còn xông thẳng vào ground, sau đó chính A Lý là người đến đưa lão nhị trở về." Tiêu Chiến lên tiếng. "Nếu chúng dám giết hai người họ, tôi thề sẽ bắn nát xọ tất cả chúng nó." A Khuông nghiến răng nói. Mã Nghiêm gật đầu. Hai người họ sẽ ổn thôi, chắc chắn là như vậy. Lão hổ đưa mắt nhìn Lý Sang Dinh. Vẫn đang tiếp tục gọi cho A-H và cả A-Li Thế nhưng đến lúc này Sang-Yin vẫn chưa thể liên lạc được với hai người Bằng kinh nghiệm của mình Lão Hồ cảm nhận được sự bất an đang hiện hiểu Khó khăn Và mức độ nguy hiểm Đều đã được đánh giá Ngay khi kế hoạch cứu Hoa Hoa được đưa ra Lão Hồ nhớ lại câu hỏi Mà mình đã hỏi Lee Sang-Yin Khi A-H rời đi Sang-Yin này Tỷ lệ thành công trong việc cướp người là bao nhiêu Lee Sang-Yin không trả đời ngay Mất vài giây suy nghĩ, Sang Nhiên mới quay lại, nhìn lão hổ, rồi khẽ cười trả lời. Có lẽ là 50% thừa lão đại. Nhìn nụ cười của Sang Nhiên, lão hổ biết câu trả lời của Sang Nhiên chỉ mang tính làm yên lòng người đặt câu hỏi, lão hổ tiếp. 50% ư? Cậu đang mỉa mai lão già này không biết tính toán phải không? Đừng nói là 50, tôi nghĩ 30% còn khó. Ly Sang Diên đáp Không đâu lão đại Mọi thiên toán với tôi chỉ là tương đối Nhưng tôi lại có niềm tin tuyệt đối Vào lão Hắc lần này Lão Hắc sẽ thành công Tiếng chuông điện thoại vang đến Khiến dòng suy nghĩ của lão Hồ bị cắt ngang Là một cuộc gọi đến vào máy của Ly Sang Diên Không có nhiều người biết số điện thoại này Do đó nhất định người gọi đến Phải là một người quan trọng Là lão Nhi gọi phải không Sang Diên Là ai gọi vậy Kìa Nghe đi chứ. Các đầu đàng xôn xao, thúc giục Lý Sang Diên nghe máy, thế nhưng đã qua hồi chuông thứ hai, Lý Sang Diên vẫn cầm điện thoại trên tay mà không bắt máy. Lão Hồ hỏi: "Lại gọi vậy, số lạ sao?" Chương 102: Con mèo đen đi lạc. Sang Diên đáp: "Vâng, thưa lão đại. Là số lạ, nhưng rất có thể cuộc gọi này là của lão nhị hoặc A Lý, tôi sẽ nghe." Bấm nghe, chẳng nhiên còn chưa kịp nói gì thì bên đầu dây Giọng một phụ nữ đã văng lên. Sao vậy? Sợ đến mức sao ba hồi chuông mới dám nghe máy ư? Vậy mà tôi cứ đừng mạch hồ là đám không biết sợ chết là gì cơ đấy. Lê Sang Nhiên lập tức nhận ra ngay đây là giọng của ai? Mà đam đêm. Sao? Đây là ba. Lê Sang Nhiên có hơi ấp úng hỏi lại. Người phụ nữ trong điện thoại phá lên cười lớn. Ha ha! Lê Sang Nhiên! Quả nhiên là cậu vẫn còn sống. Đặt câu hỏi sai rồi. Đúng ra cậu phải hỏi là ai đã cho tôi số điện thoại này của cậu thì đúng hơn. Có một con mèo vừa chạy vào nhà tôi và tôi nhớ lần trước cậu có dẫn nó đi cùng, một con mèo đen khá hung dữ là của cậu phải không? Lý Giang Duyên cau mày đáp, lão hặc đang ở chỗ của bà, tôi muốn nói chuyện với ông ấy. Madam Lim phì cười. Đừng nóng, hiện tại thì con mèo vẫn đang ngủ, nếu muốn nhận lại hãy đưa chủ của nó tới đây. Mèo rất nhạy cảm với sự ồn ào, cậu hiểu những gì tôi nói mà. Phải không Giang Dinh? Mà Đam Điêm! Khoan đã! Mà Đam! Lì Giang Dinh cố nói vào trong điện thoại Nhưng phía bên kia Bà Trùm Giai Lan đã tật máy Lão Hồ cao mày hỏi À Hắc đang ở Giai Lan sao? Giang Dinh gần đầu trả lời Có lẽ là vậy, thưa lão đại Theo như cách nói của bà ta Thì lão Hắc đang ở chỗ của bà ấy Tiêu Chiến thắc mắc Nhưng sao lão nhỉ lại có mặt ở Giai Lan được chứ? Mã nghiêm đam chiều suy nghĩ Khu vực Giai Lan... tiếp giáp với Bê Đốc, Bê Đốc Tà Pê-ô và Marine Parade đều là địa bàn cô dòng một mắt Từ chân gì muốn đến Giai Lăng phải đi qua hai khu là Tham Pai và Bê Đốc Nếu đã đến được Tham Pai Tại sao Lão Nhị không tới Pai-a-lê-ba là khu vực được quản lý bởi Bạch Hổ mà lại ở Giai Lăng Có khi nào Mô-lim đang có mưu đồ gì đó để lừa chúng ta không Lão Hổ hỏi Li-xang-giên Cô ta muốn gì Sang Kim khẽ trả lời, "Madam Lim nói, có một con mèo đen chạy vào nhà của bà ta, muốn đưa nó về hay dẫn chủ của nó tới gặp bái." Phân tích của Mã Nghiêm không sai. Theo như kế hoạch ban đầu, dù có cướp được người hay không thì con đường để lão Hắc Vả lý thoát khỏi chân gi chính là Tampai. Tampai giáp với Payaleba là địa bàn của Bạch Hổ. Thực ra chỉ cần đến được Tampai là đã thành công rồi, bởi cả bốn bang đẳng lớn nhất Singapore Đều không dám gây náo loạn ở đây Thắc mắc của hai vị đầu đảng Cũng chính là điều tôi đang suy nghĩ Lý do lão nhịp có mặt ở dây lang Chỉ có một lý do Nói tiếp đi Lão hồ cao mẩy khi Ly Sang Jin chật dừng lại một nhịp Không chỉ lão hồ mà Tất cả các đầu đảng có mặt trong phòng kín Đều đang chăm chú chờ đợi nắng nghe Ly Sang Jin đưa ra lời suy đoán Sang Jin tiếp tục Đó là Nhờ vụ đã thất bại Do Na dịch lão nhị công nha lý không thể thực hiện theo kế hoạch đề ra. Lý do lão nhị ở rơi lăng là vì bị kẻ thù truy đuổi tới tận biệt độc. Mã Nghiêm hỏi, nhưng biệt độc cũng là địa bàn của dòng một mắt, có khi nào Mộ Lâm cấu kết với lão uông bắt lão nhị, sau đó dùng lão nhị để uy hiếp lão đại không? Ly San Jin im lặng không nói. Hiện đại mọi thứ đang trở nên vô cùng rối loạn. Bên cạnh đó từ trước đến nay dây làng chưa bao giờ là một khu vực ổn định. Nhất là với một vài chuyện đã xảy ra trong quá khứ giữa bà trùm dây làng và lão nhị có băng bạch hổ tâm tính của ma đàm liêm không phải là điều dễ nắm bắt. Sau hiên giây suy nghĩ Ly Sang Yên nói về lão hổ Lão đại Việc tới dây làng xin hãy để cho tôi đi Dù sao trước đây tôi cũng từng tiếp xúc với ma đàm liêm. Tôi nghĩ mình có thể thuyết phục bà hít thả người Tiêu Chiến đáp. Khoan đã đá Sang Yên Đang có gì đảm bảo lão nhị đang ở đó cả? Rất có thể đây là một cái bẫy." Giang Nhi mỉm cười. "Đúng vậy. Chính vì lo ngại đây là một cái bẫy nên không thể nào để lão đại đến đó. Tôi sẽ đi." A Khuông đứng dậy. "Tôi đi cùng với cậu." A Khuông này làm sao để cậu một mình tới đó được chứ? "Lão đại, thật hay giả, lừa hay không lừa, cứ phải tới đó một chuyến mới biết được. Một trai làng nhỏ bé có gì mà đáng sợ?" "Lão đại, hạ lệnh đi." Tô sai chết miệng, rồi khẽ thở hắt ra, Nào một nụ mồ cười thỏa mãn, Tô Lĩnh băng mạch hồ nói: "Ai, tất cả ngồi xuống. Không ai đi đâu cả. Một mình lão hồ này ra đến đây làm." Sang nhìn nó búng, lão, "Lão đại, không không thể được." Các đầu đảng cũng vội lên tiếng. "Lão đại." Nhưng lão hồ trừng mắt khiến tất cả lập tức im lặng. Lão hồ tiếp: "Sao?" Bây giờ các cậu còn tính bỏ qua mệnh lệnh của tôi nữa có phải không? Lão đại, chúng tôi không dám. Các đầu đàng vội đứng dậy. Cuối đầu, đồng thanh nói lớn. Lão hồ ra lệnh cho ly sang nhìn. Chuẩn bị xe. Mười phút nữa khởi hành. Sang nhìn cố nói thêm. Lão, lão đại, xin hãy để tôi đi cùng. Lão hồ lấp đầu. Không được. Ta đi rồi. Cậu phải ở lại đây. Trong lúc cả ta và A Hắc không có mặt, Cậu rất là người tiếp quản Bạch Hổ. Ngoài ra, ý đồ của cô ta là muốn gặp lão hổ này, không phải cậu. Hướng mắt về phía các đầu đàn, lão hổ gằn giọng. Tất cả nghe đây. Sau khi ta đi khỏi, Bạch Hổ sẽ do Lý Sang Jin tiếp quản. Lệnh của Lý Sang Jin cũng chính là lệnh của lão hổ này. Kẻ nào chống Lý Sang Jin, đồng nghĩa với việc Phan Bội lại Bạch Hồ, giết không tha. Rõ chưa? Trong căn phòng kín, một tiếng hô lớn vang lên, rõ từ lão đại. Lão Hồ mỉm cười, tốt lắm, phải như vậy chứ. Không cần lo lắng, lão Hồ này nhất định sẽ đưa ngươi và Bạch Hồ trở về. Ha ha ha. Cứ ở lại đây, chờ đợi tin tốt từ ta. Giang Jin, cùng ta ra xe. Lão đại bảo trọng. Mã nghiêm tiêu chiến A Khuông cùng vài người khác cuối gặp người cung kính tiện lão đại của Bạch Hồ rời khỏi phòng kín. Vài chừng hai mươi phút sau Lý Sàng Nhiên mới quay lại. Mã nghiêm bội nói Sàng Nhiên, để tôi lén đưa người bám theo bảo vệ lão đại. A Khuông cũng đồng tình. Tôi cũng đi. Chỉ là một khu vực nhỏ tôi đã sắp xếp người quang dài lăng. Nếu lão hồ gặp bất chắc chúng ta sẽ lập tức xông vào. Lý Sàng Nhiên đáp Các vị đầu đảng Lão Hồ đã có lệnh. Người của Bạch Hồ không được bén màng đến gần đề bàn Giai Lăng. Làm như vậy, chỉ càng khiến cho xung đột giữa hai bên trở nên căng thẳng thôi. Tiêu chiến nhíu mày. Lý Sang Dinh. Không lẽ cậu cứ để một mình Lão Đại đến đó mà không có phương án gì sao? Lý Sang Dinh trả lời. Lệnh của Lão Đại. Tôi không dám làm trái. Người của Bạch Hồ không được đến Giai Lăng. Việc này, hãy để cho những kẻ không thuộc Bạch Hồ làm. Ý, ý cậu là... Mà Nghiệm ấp ủng hỏi. đó cũng là thất mất quả khuân. Tiêu Chiến cùng những người còn lại Lý Giang nhìn trả lời. Trong lúc chúng ta ngồi nói chuyện ở đây thì hội kín công tông đã hành động rồi. Chương 1.03. Khu vực bất ổn. 0 giờ 15 phút. Xe sẽ chở lão hổ ra đến Gai Lăng, khu vực tiếp giáp với Dài Lăng. Lái xe cho lão hổ khẽ hỏi, "Lão đại, băng qua con đường này sẽ tiến vào đi phần Dài Lăng?" Thực sự lão này muốn chúng ta đến đó chỉ với hai người thôi. Nhìn con đường trải thẳng trước mặt nối liền hai khu vực Kailang và Joylang, lão hồ có chút hoài niệm, nhớ về những năm tháng của mấy mấy năm về trước. Tờ địa mà ba huynh đệ lão hồ chân nước chân ráo qua Singapore chưa được bao lâu. Là Đặng Si Ma Ve. Tao nhớ trên con đường này, ngày đó có một quán do người Nhật làm chủ. Đám con gái trong quán phần nửa là gái Nhật. Phải nói bọn nó rất biết cách yêu chiều và lấy lòng đàn ông. trong ba huynh đệ, Thề A Ngưu hiền lành nhút nhát, nó không bao giờ tới mấy chỗ này. Ngược lại, a hắc một tuần nó phải đến đây 3 ngày, làm được bao nhiêu tiền, nó nướng hết vào các quán gái mại dâm. <cười> Kể ra, với Dầy Lang, tên tiểu tử ấy đúng là lắm duyên nhiều nợ. Lá xe qua đó rồi dừng lại ở bên kia đường. Rõ từ lao đại, tái tài xế tuân lệnh rồi băng qua con đường tiến mà đi bàn Dầy Lang. Đánh xe sát vào lề đường Đang cởi dây an toàn Mở ngăn đường đồ Lấy ra khẩu súng Kiểm tra băng đạn Vừa lách cách lên đạn Thì gã đàn em nghe Lão Hồ hỏi Làm gì vậy? Tên là đàn em trả lời Dạ súng à? Lão Hồ hỏi tiếp Tao biết là súng rồi Nhưng mày tính làm gì với nó? Gã đàn em ngơ ngác ấp úng Em... Em đeo to nó Để bảo vệ Lão Đại Lão Hồ nhích mếp cười Hết Mày là thằng liều Hay là thằng ngu vậy, hoặc có thể là cả hai. Mày nghĩ một mình mày mới khẩu súng đó có thể chơi lại cái đám tội phạm ở Jaylang được ư? Ở lại đây đợi tao, tao sẽ bỏ đó một mình. Tôi nản đây mú ớ, ơ nhưng mà lão đại. Lão hổ trừng mắt khiến ngất nản em vội cúi đầu, không dám nói gì thêm. Mở cửa bước xuống xe, chỉnh lại quần áo, lão đại băng mạch hổ hai tay đút túi quần, phong thái ung dung, đĩnh đạc tiến vào trong con hẻm tối. phía xa xa mờ mờ những ánh đèn đỏ mờ ảo đầy huyễn hoặc. 0 giờ 30 phút đêm, trên con phố đèn đỏ nhộn nhịp các hoạt động mời chào mạnh dâm, từ các tụ điểm, quán xá san sát nhau, nhộn nhịp vô cùng, những cô gái ăn mặc với đủ phong cách đang đon đả khoe thân chào hàng nhiệt tình. Đại ca, vào đây vui vẻ chút đi, chắc chắn sẽ không làm anh thất vọng. Kìa, sao anh lạnh lùng thế, đã đến đây rồi thì không phải ngại đâu. Dù anh trông hơi già, mà tới với bọn em thì anh rất thành trẻ con hết. <cười> Phải không chị em? Phải rồi, già hay trẻ thì cũng thích ăn sữa cả mà. Những lời mời gọi kèm theo đó là những hành động treo kéo cố tình động chạm xác thịt của đám gái mại dâm, không khiến lão hổ khó chịu. Tuy nhiên, tất cả những điều này đều có mục đích, khi lợi dụng sự nhõm nhược, một thằng nhóc từ đâu chen vào móc mất cái ví của lão hổ. Nhận ra mình bị móc ví, lão hổ quay lại Nhưng thằng nhóc đã chạy biến vào trong một con ngõ. Đám gái mày dâm thì vẫn nhiệt tình neo bám sờ soạng cơ thể lão hổ, cứ như đám người này đang ngăn không cho lão hổ đuổi theo đám nhóc vừa móc ví. Vì khi thằng nhóc chạy mất, tự nhiên bọn gái mày dâm cũng không sấn sổ vào gần lão hổ nữa. "Lũ khốn này." Lão hổ chửi thề, nghe thế vậy hai thằng bảo kê đứng gần đó nhìn nhau rồi gật đầu. Chúng khẽ khàng bước về phía lão hổ, nhỏ nước bọt trước mặt lão hổ. chỉ tay vênh mặt nói: "Này lão già, vừa thử gì đấy?" Lão hồ phủi phủi quần nài không đoạn trả lời: "À, không có gì, chỉ là câu cửa miệng thôi. Tôi đi được chứ?" Lão hồ định bước đi thì tên còn lại giơ tay ngăn cản: "Đi đâu vậy? Phía trước không phải là nơi dành cho khách làng chơi, muốn đi gái thì ở đây được rồi." Lão hồ nói. "Nhìn mặt tao, giống như tới đây chơi gái lắm sao? Tránh ra, tao đang bận." Hai tên bảo kê nhìn nhau làm bộ sợ sệt, chúng cật nhà. Ôi già, sợ, sợ thật chứ. Không chơi gái thì đến đây làm gì? Súng hỏng rồi phải không? Hơ, <cười> tôi về đi. Nè tên lão lớn tuổi bọn này không chấp, đi lung tung cột chân nick. Bịch, vừa nói tên bảo kê vừa dùng tay đẩy vai lão hổ, sợi dây chuyền trên cổ lão hổ khẽ nổ ra. Tên còn lại thấy thế bèn với tay, nắm lấy sợi dây chuyền, miệng cười cười. Chà, Sao dễ đẹp quá, cho mượn xem. Còn chưa nói hết câu, tên vừa chạm vào sợi dây chuyền, đã bị lão hổ túm chặt tay, đồng thời lão hổ xoay người, quật mạnh tằng khốn sức lão xuống mặt đường. Cú quật như trời giáng khiến tên bảo kê nằm ngửa, mắt trợn ngược, toàn lòng trắng, miệng rôi bọt mép, toàn thân bất động. Thằng chó, sao mày? Lão hổ bung tay, tung một cú đấm vào bụng tên còn lại khi tên này lao tới tấn công. Khi chưa kịp chạm vào người của lão đại băng bạch hổ, thì hắn lắc khuỵu cả hai chân xuống đất, hai tay ôm bụng, miệng nôn thức nôn tháo, hơi thở khò khè. Hà, hai. Nấc lên một tiếng, cả người tên này cũng đổ gục xuống mặt đường. Cả khu phố đèn đỏ trở nên lóng loạn. Khi ở đây xảy ra ẩu đả, đám gái mại dâm hét lên thất thanh, rồi bò chạy vào bên trong, thông báo lại cho bọn chủ. Ngay lập tức, một loạt những tên bảo kê bấm chợt của khu đèn đỏ đổ ra đường, bao vây xung quanh lão đại băng bạch hổ. Người vừa hạ gục hai tên côn đồ chỉ trong nháy mắt. Lão hồ chép miệng thở dài. "Haiz, đúng là khu vực bất ổn dành cho bọn bất hảo, xem ra không thể giao tiếp với lũ này bằng lời nói nhẹ nhàng được rồi." Soạt. Lão hồ cởi áo vest, quàng bên ngoài đường, cởi thêm hai cúc áo sơ mi nơi cổ áo, rồi cởi tiếp hai bên cúc áo ở cổ tay áo. Xong đâu đó lão hồ nhoen miệng cười, nắm tay lại đưa lên ngang cằm. giống thế thủ trong quyền anh, đoạn lắc lắc cái cổ kêu răng rắc, lão hổ nói: "Mấy thằng khốn, giờ thì vào đây hết cho tao." Đám bảo kê, mặc dù số lượng đông hơn mười mấy người, nhưng nhìn lão hổ rồi thì đứng giữa một vòng vây một mình, chúng vẫn có cảm giác chùn chân. Đó chính là khí tức áp lực phát ra bởi bản lĩnh của một ông trùm, khí còn mặc vết chỉnh tề, nhìn lão hổ không mấy đáng sợ, như khi cởi chiếc áo vét thêm sợi dây chuyền thiết kế đặc biệt dành cho lão đại của băng Bạch Hổ, cùng với ánh mắt đằng đằng sát khí, không ai may run sợ trước đám đông kẻ địch, càng khiến đám bảo kê các kế hoang mang. Lão hổ trừng mắt quát lớn, lũ chuột nhắt chúng mày không dám à? Giọng nói của lão đại băng Bạch Hổ làm bọn bài tên bất giác này người, nhưng dù có uy lực bàn lĩnh đến đâu, thì sự thật vẫn là sự thật, lão hổ chỉ có một mình. Trong khi đó đối phương đông đến mười mấy người, chúng có thể sợ lão hổ, dè chừng lão hổ, nhưng khi cả đám cùng xông lên thì lại là câu chuyện khác. Đánh chết thằng già Ry Toybay. Một tên hiến răng hô lớn, cả đám cô nổ báo kê khu phố đèn đỏ đồng loạt lao vào như đàn chó dại muốn xâu xé, muốn cắn người. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tạm thời kết thúc tập 16 của dàn diễn hoàng kim phần 4 tại đây. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 17. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán hình giả có một đêm thật ngon giấc.